Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một điều kỳ lạ Dường như bọn chúng đang bay về cùng một hướng Càng lúc càng tụ lại với nhau Bà Miriam vội đuổi theo Ramon và đi cắt đồ cũng nhanh chóng chạy theo chân của bà Lũ đòm đóm bay vòng vòng giữa một cái hồ trên ngọn đồi bên cạnh cung nông chảy Chúng vẫn lại với nhau thành một đám to Bà Miriam cứ đứng nhìn lũ đòm đóm một cách vô thức Siegkdo nói với Ramon: "Cảnh sát có lần tìm trong hồ này chứ?" Ramon lắc đầu, nhưng lại hiểu ý cả hai ông cùng lúc cười bò quần áo vẫn lao xuống hồ. Sau nhiều phút ngụp lặn giữa làn nước lạnh, Siegkdo liền nói: "Tìm thấy rồi, ở đây có một cái giường rất to." Ramon vội bơi vào bờ, chạy ra xe lấy một sợi dây thừng to rồi quay trở lại. Cả hai cột chặt sợi dây thừng ấy vào chiếc giường Rồi ra sức kéo lên bờ Hị hụt một lúc chiếc giường đã bắt đầu lộ diện Đây là một chiếc giường sắt Bên ngoài còn được khóa lại bằng một ổ khóa Nhưng vì ngầm lầu dưới nước cho nên có phần huyền gì Sao buồn không nghĩ liền dùng sao băng đập mạnh làm ổ khóa vỡ ra Cả hai từ từ lật mở nắp giường Rồi giật thoát người khi nhìn vào bên trong Ở đó một tỷ thề đã bị phân hủy nặng Nhận diện đã không còn nhận dạng được nhưng chiếc đầm đỏ khoác lên người thi thể cũng đủ để cho bà Miriam nhận ra đó là Karen. Bà chỉ biết gào rú rồi ngất lịm. Ramon ngay sau đó thông báo cho sở cảnh sát cử người đến. Lần này không ngoài dự đoán, thi thể bên trong chiếc giường chính là Karen. Bà Miriam vô cùng đau đớn, ôm lấy di ảnh của con gái mình khóc lóc, tiếc thương cho một người con gái xinh đẹp lại chẳng may chịu một số phần thương tâm. Dòng người đưa Tang Karen rất dài, không những người thân bạn bè của cô bé mà còn rất nhiều người biết được câu chuyện của Karen cùng đến tiễn đưa Karen về chốn an nghỉ cuối cùng. Quỳ bé núm mộ bà Miriam khẽ nói: "Karen yêu quý, sao bao nhiêu ngày vậy chìm mình dưới hồ nước lạnh lẽo, sao những lần bị tra tấn về thể xác và tinh thần?" Và sau bao nhiêu nỗ lực không mệt mỏi của mọi người, chúng ta đã đưa được con trở về. Đau thương đã qua rồi, bây giờ con hãy yên nghỉ, hãy tìm bố con ở tin đường và nói với ông ấy rằng mẹ và Tommy đang rất ổn. Hãy tìm về gặp mẹ trong giấc mơ hàng đêm để mẹ luôn được ngắm nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình. Con đẹp lắm, Karenna, và chiếc áo đầm đỏ ấy cũng rất đẹp. Mẹ xin lỗi vì ngày hôm ấy đã không khèn còn như vậy. Bà đặt lên mộ của Karen một cành hoa hồng trắng, lần lượt đoàn người cũng đặt lên đó một cành hoa, chẳng mấy chốc ngôi mộ của Karen đã trở thành một vườn hoa bắt ngát. Một thời gian sau, Ricky Đô đến tìm bà Miriam với một khuôn mặt khó hiểu, bà Miriam liền hỏi: "Ông Ricky Đô đang phân vân điều gì?" Ricky Đô liền đáp: Thưa bà, tôi đã đánh đo suy nghĩ suốt mấy ngày hôm nay, nhưng mà không thể giấu được bà cho nên tôi tìm đến đây. Chúng ta đã tìm được Karen và bắt được bốn tên bắt cóc, coi như cũng đã thỏa mãn được tâm nguyện của bà. Nhưng vẫn còn bà kẻ đang nhớ như ở bên ngoài. Tôi muốn hỏi rằng bà có tiếp tục truy tìm bọn chúng nữa không? Tất nhiên, cho dù bà có trả lời thế nào, thì tôi vẫn tiếp tục truy tìm cho đến tên cuối cùng và Miriam liền mỉm cười đáp, ông đi các đồ có lẽ đã quên những lời tôi nói lúc trước, đúng là khi tìm được con gái thì đã thỏa mãn những kỳ vọng trong lòng của tôi, nhưng tôi đã hứa với Tommy và Karen rằng tôi sẽ bắt từng một tên phải đền tội và tất nhiên tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ này. Riley các đồ cảm thấy nhẹ lòng, ông vì cười gì nói, tôi không đánh giá sai về bà. Hôm nay tôi đến đây là để cung cấp cho bà một thông tin quan trọng. Chúng tôi đã tìm được thông tin của Deryan. Có người thì hắn đã quay trở về quê nhà ở bang Sonora. Chúng ta cần khởi hành ngay đến đó trong tuần này. Nói rồi Di Các Đô đưa bà Miriam một tấm thẻ căn cức giả và một khẩu súng ông nói. Đây là thân phần mới của bà Luriana, một nhân viên của sở y tế. Chúng ta sẽ không lượng trức được mọi việc cho nên tốt nhất là bà hãy tự bảo vệ mình. Bà Miriam nhận thấy những thứ mà Ricardo đã trao, bà thuật lại mọi chuyện với Tommy rồi sắp xếp đồ đạc. Mặc dù Tommy không muốn cho bà đoạn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net